Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt ta trở thành tiên nhân Tập 52 của tác giả Vinh Tiểu Dinh, Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 404 Cùng chung mối thù Hắn có thể ở thần đô Muốn làm cái gì thì làm Là vì nữ hoàng kiên định đứng phía xa quán. Trương Xuân kéo cả gia đình Khát chẳng có thể không có liên lụy Vẫn là tận lực đừng có liên lụy vào chuyện này Trương Xuân vỗ vỗ ngực Chính nghĩa lẫm liệt nói Bản quan đây là gì ghen tị sao Bản quan đây là ghét ác như thù Bệ hạ tính nhiệm bản quang Mới đề bạc bản quan làm thần đô lệnh Làm quan phụ mẫu của dân chúng thần đô Bản quan không đổi trời chung với tội ác Lý mộ nhìn cái bộ dáng hiên ngang lẫm liệt của hắn Một lần nữa nhìn hắn với một cặp mắt khác xưa Trương Xuân nhìn thoáng qua bóng lưng Của Trương Phu Nhân ở phía trước Mặt âm trầm nhỏ giọng nói Không trước mặt của đám ngu phụ này Của thần đô chém đầu chó cái tên cầm thú đó Bản quan sẽ không phải là họ Trương Lý mộ nhìn gương mặt dữ tận Của Trương Xuân lĩnh ngộ được một đạo lý Ghen tị khiến cho người ta điên cù Chỉ là vì Trương Phu Nhân Nhìn thôi minh thêm vài lần Trương Xuân vừa rồi Còn nhát gan là sợ phiền phức Liền thay đổi chú ý luôn Trước mặt của nữ tử thần đô, chém đầu người tình trong mộng của các nàng, chỉ sợ những nữ tử này liên tục gặp ác mộng mấy tháng luôn. Nam trung niên ghen tị, khủng bố như vậy sao? Muốn lật đổ thôi minh, không phải là một chuyện dễ dàng. Y, nguyên cao chức trọng, lại là hoàng thân, là nhân vật trung tâm của đảng cũ. Tiêu thị sẽ không có dễ dàng để Y rớt đài. Trong đó liên lụy đến tiêu thị hoàng tộc, liên lụy đến đảng cũ, liên lụy đến dân dư công chúa thậm chí liên lụy đến tây cung là một chuyện khó khăn nhất mà lý mộ tiến vào thần đô tới nay muốn làm nhưng hắn phải làm một là vì công đạo di thiên địa lập tâm di sinh dân lập mệnh di dạng thánh kế tuyệt học di dạng thế khai thái bình câu này lý mộ không chỉ là nói suông thôi hắn phải cố hết sức đi thực hiện mang bốn câu này biến thành đạo thuật chỉ thuộc về hắn Có lẽ cơ hội ngày sau tiến vào Thượng Tam Cảnh ngay tại nơi này. Hai chính là gì Tô Hòa. Hắn đã cùng Tô Hòa sinh tử chi giao. Sớm ở huyện Dương Khâu Bắc quận, Lý Mộ đã quyết định chủ ý báo thù cho nàng. Cho dù nàng có phá trần mà ra, cũng chỉ là cảnh giới thứ năm hồn tu. Thần đô đối với nàng mà nói, không khác đầm rồng hang hổ, băng giao chính nàng là không có khả năng báo thù. Nàng thậm chí... Không có cơ hội nhìn thấy Thôi Minh sẽ bị cường giả thần đô bắt. Tốt nhất, trước khi mà Tô Hòa phá trận, Lý Mộ giúp cho nàng báo mối thù sinh tử cuộc đời này. vô luận xuất phát từ một nguyên nhân nào, Thôi Minh phải chết. Ánh mắt của Lý Mộ lóe lên, Trương Xuân sắc mặt âm trầm, hai người liếc nhau, đã ở một chuyện nào đó thành đạt ăn ý. Giờ khắc này, hai người cùng chung một mối thù. Một khắc sau, Lý Mộ cùng cả nhà Trương Xuân tách ra. Tiểu Bạch đã chọn xong giống hoa thích. Hai người lại đi chợ rau mua một chút đồ ăn về trong nhà. Tiểu Bạch đi vào phòng bếp chuẩn bị. Lý Mộ tới trong phòng, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay, chợt lé ánh sáng màu trắng. Bạch ớt đã xuất hiện trong tay của hắn. Ở lúc mà Lý Mộ tụ thần, thanh kiếm đầu tiên này Lý Thanh tặng toán. Ở trong chiến đấu, đã không thể cung cấp trợ lực cho Lý Mộ. Chỉ có kiếm linh sở phu nhân trong đó, đối với hắn còn có một chút tác dụng. Trước khi thăng cấp thành thông, Lý Mộ cần pháp lực của sở phu nhân để thi triển đạo thuộc, hắn không thể thi triển. Lý Mộ cho tới hôm nay dưới sự trợ giúp của nữ hoàng đã thăng cấp thành thông. Bạch ất đối với hắn đã không còn một chút tác dụng nào, còn lại cũng chỉ là hoài niệm thôi. Nguyện Dương Khâu từ biệt, Lý thành đã liền bật vô âm tính. Đệ tử phù lục phái, sau khi mình thăng cấp thần thông, sẽ tự ra ngoài để mà rèn luyện, không ai biết nàng đi đâu rồi. Nắm bạch ất hoài niệm trong chốc lát, Lý mộ thu thuật tâm tình, tâm niệm khẽ động, bóng người của sở phu nhân từ trong kiếm bay ra, không người nói. Công tử có gì dặn dò. Sau khi mình tới thần đô, Lý mộ liền chưa có thả sở phu nhân đi ra. Hai tháng qua, nàng điều ở trong kiếm ngủ say tĩnh dưỡng hồn thể. Lý mộ nói, ta hôm nay vừa mới gặp thôi minh nghe được cái tên thôi minh sắc mặt vốn ôn hòa của sở phu nhân bỗng nhiên trở nên dữ tợn trên người của nàng quỷ khí tràn ngập thanh âm thê lương nói xuất sinh đó ở nơi nào ta muốn giết hắn lý mộ lắc đầu nói hắn bây giờ là phò mã ở trong triều đảm nhiệm cái chức vị quan trọng quyền cao chức trọng tu vi bản thân đã đạt đến cảnh giới thứ năm người không có giết được hắn đâu Đi chỉ có thể chịu chết thôi. Sợ phu nhân nghe vậy, cảm xúc giao động trên người dần dần bình ổn. Nàng lắc lắc đầu tự dịu nói, ta lúc còn sống không giết được hắn, sau khi mà chết vẫn không giết được hắn. Lý mộ nói, thôi minh, người này tán tận thiên lương, ta nhất định phải giết hắn. Đến lúc đó, có lẽ phải cần ngươi giúp rồi. Sau khi mà thôi minh chết, Ta trả ngươi tự do. Đến lúc đó trời lớn đất lớn. Ngươi có thể đi rồi. Sở phu nhân đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Công tử thật là muốn giết thôi minh sao? Lý mộ gật gật đầu. Sở phu nhân quy trên mặt đất kiên định nói. Chỉ cần có thể giết chết thôi minh. Cho dù bảo ta hùng phi linh tán. Ta cũng nguyện ý. Nguyện vọng duy nhất của ta. Chính là để ta chết ở sau hắn. Thời gian cách hơn 20 năm. Lý mộ còn có thể cảm nhận được quán hận trong lòng của sợ phu nhân. Đáng tiếc nàng trước khi chết chưa gặp được Lý mộ, nếu không sẽ dẫn tới thiên địa cảm ứng trở thành tuyệt thế hung linh chính là nàng. Sau khi mang cái việc này nói cho sợ phu nhân, Lý mộ liền để cho nàng tiến vào bạch ất, sau đó cất bạch ất đi ra khỏi phòng, tính đi phòng bếp để hỗ trợ tiểu bạch. Vừa mới đi đến trong sân, ngoài cửa liền gian lên cái tiếng đập cửa. Lý mộ cảm nhận được khí tức của Mai Đại Nhân, không thể ngờ được nàng thật sự đến ăn chật rồi. Hắn mở cửa, phát hiện đến không chỉ của Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân cùng Thượng Quang Ly đứng ở phía sau một nữ tử. Lý mộ nhìn thấy nữ tử kia giật mình nói, Bệ, ta đã cải trang rời cung, nơi này không có bệ hạ. Lý mộ gãi gãi đầu thử hỏi, Vậy ta có nên xưng hô bệ hạ thế nào, chú cô nướng? Thượng Quang Ly cả giận nói, làm càng. Nữ hoàng nói, nơi này không phải là trong cung, tùy ngươi xưng hô đi. Lý mộ liếc thượng quan Ly một cái, nếu không phải là hắn đến thần đô muộn vài năm, nơi này nào có chỗ cho nàng nói chuyện. Nếu bàn về ủng hộ đối với nữ hoàng, nàng so với lý mộ càng thêm toàn diện, là chó liếm hoàn toàn xứng đáng của nữ hoàng. Lý mộ dường tay nói, chu cô nương đại giá Quang Lâm, Dễ dàng cho hàng xá này rồi Xin mời vào Hắn không biết là nữ hoàng cải trăng đi tuần Sao lại tuần đến trong nhà của hắn Cũng không có thể đi thẳng vào Vấn đề trực tiếp hỏi Đành phải mời nàng vào trước Nữ hoàng vừa mới ngồi xuống Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa Chương 405 Bàn bạc đấu sách Lý mộ mặt lộ vẻ nghi ngờ Ngày thương trừ hắn Cùng chỉ tiểu bạch Cùng với Mai Đại Nhân ngẫu nhiên truyền đạt ý chỉ của nữ hoàng, trong căn nhà không có đến, hôm nay sao mà lại làm sao vậy? Lý Mộ mở ra cửa sân, nhìn thấy Trương Xuân đứng bên ngoài. Trương Xuân đứng bên ngoài Lý Phủ, sắc mặt âm trầm. Hắn vốn là hẹn sẵn với Lý Mộ, buổi chiều ở thần đô nhà thảo luận chuyện thôi minh. Nhưng sau khi mà về trong nhà, phu nhân đã nhiều lần đề cập thôi minh, người nói vô tình, người nghe có ý. Trương Xuân càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng mệt, chỉ cảm thấy ở trong đầu mơ hồ nhú sừng rồi. Cơm trưa cũng không có ăn ở nhà, liền ra ngoài tìm Lý Mộ để bàn bạc. Bà. Hắn rảo bước vào Lý Phủ nói, Các người làm xong cơm trưa, cho bản quan thêm một bát đũa đi, bản quan bản, bản. Hắn ngẩn đầu khi nhìn thấy ba bóng người đứng trong sân, đang nói im bặt dừng lại. Hai người trong đó, Chính là Mai Đại Nhân cùng thiếp thân nữ quan thượng quan ly của bề hạ. Một người khác đưa lưng về phía hắn, nhưng chỉ là một cái bóng lưng thôi, khiến cho Trương Xuân nhịn không được rung rẩy một chút. Bóng lưng này hắn đã quá quen thuộc rồi. Ngày ấy, ở trên đại điện, chính là nàng một chỉ phế đi hoàng lão động quyền đỉnh phong. Cái chân của Trương Xuân sắp bước ra, lại thu trở về, cực kỳ liền mạch xoay người nói. bản Hoàng bỗng nhiên nhớ ra, Trong nhà còn có gì gấp, đến lúc đó chúng ta ở đô nhà gặp nhau. Nói xong, hắn liền cái đầu cũng không có quay lại, sải bước rời khỏi. Đi ở trên đường, sắc mặt của Trương Xuân cực kỳ chấn động. Bệ hạ, thế mở Lý Phủ sao? Điều này làm cho phán đoán lớn mặt kia trong lập quán tiến theo một bước chứng thật. Bệ hạ mới là chủ nhân của Đại Chu, quản hắn cái gì Hoàng Thân Quốc thích, quản hắn cái gì mà Trung Thư Thị Lan... Chỉ cần Lý Mộ ngày sau thổi một chút gió bên gối của bề hạ, Thôi Minh có mấy cái đầu cũng không đủ chặt rồi. Trên mặt hắn lộ ra một nét thiên ngang lẫm liệt nói, Cái thứ giết vợ du hãm không bằng cầm thú, Bản quan không thuận theo luật chém người, Uống làm thần đô lệnh. Nói xong mới ý thức được, Lý Mộ không có ở bên cạnh, Nơi này chỉ có một mình hắn. Nét chính nghĩa trên mặt hắn biến mất, Cười lạnh nói, Thôi Minh chết tiệt, Dám câu dẫn phu nhân của bản hoàng Lần này xem người có chết hay không chứ Trương Xuân như có việc mà đến Chưa vào cửa liền trực tiếp rời khỏi Lý mộ một lần nữa đóng cửa lại Trở lại trong sân Hắn vốn là tính bắt đầu cùng với tiểu bạch nấu cơm Nhưng mà nữ hoàng bỗng nhiên giá lâm Hơn nữa không biết ý đồ mà đến Hắn chung quy không thể bận chuyện của mình Bỏ cái đám người nữ hoàng ở đây Lý mộ đi đến phía sau của nữ hoàng lẳng lặng đứng đó đoán ý đồ đến của nàng. Sau đó liền phát hiện mình hoàn toàn không có đoán được. Lòng của nữ nhân như là kim đáy biển vậy. Lý Mộ chỉ có thể đoán ra tâm tư của Tiểu Bạch cùng giản giản, tâm tư nữ hoàng so với Liễu Hàm Yên còn khó đoán hơn, bởi vì nàng có được hai nhân cách, một cái là hoàng đế uy nghiêm đúng tiêu chuẩn, một cái là tiên pháp vô song ác mộng của Lý Mộ. Nữ hoàng đứng trong sân Đưa lưng về phía Lý Mộ hỏi, tòa nhà này ở có quen không? Lý Mộ gật gật đầu nói, chỉ hơi lớn, thu dọn phiền toái Nữ hoàng xoay người nhìn hắn một cái nói, trẩm cho ngươi thị nữ là ngươi không cần. Ngươi nếu mà chê tòa nhà này lớn, chậm đổi căn nhà nhỏ cho ngươi. Lý Mộ dội dàng nói, không, không cần đâu, quen là được rồi, thích là được rồi. Một tòa nhà lớn năm sân là theo đuổi suốt đời của Trương Xuân. Có ai ngại biệt thử nhà mình quá lớn đâu. Lý mộ cùng với tiểu bạch hai người. Ở tòa nhà lớn như vậy. Tự nhiên có một chút lớn. Nhưng mà liễu hàm yên cùng giảng giảng còn chưa có trở về. Về sau trong nhà có thêm con cái. Có thể năm sân còn hơi nhỏ đó. Nữ hoàng hỏi một câu. liền không có mở miệng nữa. Lý mộ chờ cho nàng đi tuần nơi khác. Nhưng mà các nàng giống như không quý tứ đi. Lý mộ thử hỏi. Ta cùng với tiểu bạch đang chuẩn bị nấu cơm để hạ cùng với mai đại nhân thượng quan đại nhân muốn ở nơi này ăn cơm xong lại đi hay không? Đây là ý tứ tiện khách rõ ràng nữ hoàng làm vua của một nước sẽ không cũng không có khả năng ở chỗ này ăn cơm cái này không hợp với thân phận không hợp với địa vị của nàng lý mộ thậm chí hoài nghi nàng ngày thường có phải là không cần ăn cơm hay không chứ lý mộ cảnh giới thần thông Cũng đã có thể ít cốc không ngăn. Cảnh giới siêu thoát, có phải lấy thiên địa linh ký, nhật nguyệt tinh qua, đem làm thức ăn hay không? Nữ hoàng dứt khoát, ngồi trên ghế đá nói, được. Lý mộ, choáng váng cả người luôn. Nàng chẳng lẽ nghe không hiểu, đây lĩ tứ tiễn khách sao? Khách nhân bỗng nhiên đến thăm, bị chủ nhân giữ lại ăn cơm, nên quyển chuyển từ chối chứ? Đây không phải là Mỹ Đức truyền thống của Đại Chu sao? Lý mộ hỏi, Chúng ta còn chưa có bắt đầu chuẩn bị Ăn cơm hẳn là cần rất lâu Có thể chậm trễ bệ hạ xử lý diệt nước hay không Thượng quan Ly nói Triều Đình có tam tỉnh lục bộ Nhị thập tứ ti Nếu mỗi chuyện đều cần phải bệ hạ xử lý Còn cần bọn họ làm gì Mai Đại Nhân túm lấy cánh tay của Lý Mộ nói Đi thôi ta đi xuống phòng bếp Hỗ trợ cho các người Bị Mai Đại Nhân túm vào phòng bếp Lý Mộ liền biết các nàng hạ quyết tâm lưu lại ăn chực rồi. Tuy hắn và Tiểu Bạch mua đồ ăn của hai người hai ngày, năm người một bữa là ăn hết luôn, nhưng mà cũng không tính là mình chịu thiệt. Dù sao có thể bị nữ hoàng ăn chực, có thể thần đô cũng chỉ có cái nhà này thôi. Mai đại nhân chiếu cố hắn như là một đại tỷ tỷ, mời nàng ăn cơm là nên, nữ hoàng là kiêm chủ của Lý Mộ, như thế nào cũng phải mang nàng hầu hạ, hai lòng thoải mái. Dê Phân Thượng Quang Ly đã bị Lý Mộ tự động loại bỏ rồi. Năm người, Lý Mộ cùng với Tiểu Bạch làm bốn món ăn, một món canh. Không tính là phong phú, chủ yếu là đồ ăn bọn họ mua không có nhiều. Sau khi mà đồ ăn được đưa lên xong, Nữ Hoàng ngồi bên bạn. Mai Đại Nhân cùng Thượng quan Ly đứng sau lưng của nàng. Nữ Hoàng nói, nơi này không phải là trong cung, tất cả ngồi xuống đi. Lý Mộ vốn đang do dự, thấy Nữ Hoàng nói vậy cũng yên tâm kéo tiểu bạch ngồi xuống. Mai đại nhân cùng với thượng quan ly ngồi ở hai bên của nàng, hành động câu nệ hơn nhiều. Nữ hoàng cầm lấy đũa, các nàng mới cầm lấy theo, hơn nữa sẽ chỉ ăn có một món kia trước mặt mình. Ở trong mắt của Lý Mộ, thật ra hoàng đế cũng không có gì thú vị, sau khi ngồi lên vị trí đó, người thân, bạn bè đều đã thay đổi tương vị rồi. Ít nhất đối với Lý Mộ mà nói, Hắn tình nguyện không có cần quyền lực, cũng không muốn từ bỏ những điều này. Ngày thường, trong nhà, đều là hắn cùng với Tiểu Bạch hai người, lúc ăn cơm không có quy củ gì, nói nói cười cười là chuyện thương tinh. Nhưng mà có nữ hoàng, Mai Đại Nhân cùng với Thượng Quang Ly, như là tả hữu hậu pháp, quy củ ngồi một bên, không khí có một chút nghiêm túc. Bữa cơm này, ăn cũng không có mùi vị gì, gì. Chương 406 Bàn bạc đối sách Nữ hoàng đột nhiên hỏi Bên cạnh ngươi sao sẽ có một hộ yếu Tiểu bạch nghe vậy Bị dọa cho giật mình Lập tức buông đũa hướng bên người của Lý mộ Nhích lại gần Lý mộ giải thích Lúc mà nàng còn chưa quá hình Ta đã từng cứu nàng một lần Về sau gặp nàng Nàng vì báo ân liền luôn theo bên cạnh của ta Nữ hoàng hỏi Báo ân nàng là thiên hồ nhất tộc sao Lý mộ gần gần đầu Thiên hồ nhất tộc, khác biệt lớn nhất đối với hồ tộc bình thường chính là có ân tất báo, có thù tất báo. Không có dính nhân quả, mấy trăm hơn một ngàn năm trước, tổ tiên các nàng đã trở thành thiên hồ, truyền thừa cho đến bây giờ. Thật ra lực lượng quyết mạch cũng không còn lại bao nhiêu. Nữ hoàng, vũ tay, trong lòng bàn tay có thêm một bình thủy tinh trong suốt, lấp lánh, trong bình thủy tinh có nửa bình chất lỏng màu đỏ tươi. Lý mộ không biết đó là chất lỏng gì, nhưng mà tiểu bạch như là cảm ứng được, gắt gao nắm lấy bàn tay của Lý mộ, nhìn qua có một chút sợ hãi. Nữ hoàng nói, nơi đây có dài giọt tinh quý của quyền hồ, vô dụng đối với chậm, nhưng mà hẳn có tác dụng đối với nàng, đưa cho nàng đi. Lý mộ mắt sáng ngợi, hồ yêu nhất tộc, lấy số đuôi phân chia thực lực, một đuôi đến ba đuôi, chỉ có thể gọi là yêu hồ. 4 đuôi đến 6 đuôi liền có thể coi là linh hồ có thể được gọi quyền hồ ít nhất cũng là 7 đuôi tương đương với nhân loại cảnh giới thứ 7 nếu có thể luyện quá hấp thu dài giọt tinh quyết quyền hồ này Tiểu Bạch có cơ hội rất lớn có thể sinh ra một cái đuôi nữa từ yêu hồ tấn thăng thành linh hồ Lý Mộ thay Tiểu Bạch nhận lấy cái bình thủy tinh nói cảm tạ bệ hạ nữ hoàng nói trẫm đã ăn đồ của nàng làm Coi như là trao đổi đi. Ôi trời, loại trao đổi này quả thật, không quá có lợi sao? Tinh quyết quyền hồ đủ để cho hồ yêu trong thiên hạ tranh nhau dở đầu. Hơn một trăm năm qua, cảnh nội đại chu không có một con quyền hồ nào sinh ra. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng yêu quất mới có loại tồn tại này. Không hổ là nữ hoàng, ngay cả loại đồ quý giá như vậy mà cũng có. Hơn nữa không một chút keo kiệt nếu nàng muốn Lý Mộ không ngại từ quan không làm chuyên môn làm đầu bếp tư nhân cho nàng ăn cơm xong Lý Mộ tiễn ba người ra ngoài mặt đầy nụ cười nói đi thông thả quan ngân lần sau lại đến trở lại trong sân Lý Mộ dặn dò Tiểu Bạch người trở về phòng trước điều chỉnh pháp lực đến trạng thái định phòng. buổi tối ta sẽ giúp ngươi hộ pháp luyện hóa mấy cái giọt tinh huyết này ngươi hẳn có thể thăng cấp rồi Tiểu Bạch quá hình đã có một đoạn thời gian lại có Linh Ngọc cuồng cuộn không ngừng cung ứng. Nàng vốn cách bốn đuôi còn có một đoạn tu hành rất dài. Nhưng mấy giọt máu quyền hồ này đủ để cho nàng trong một đêm hoàn thành nhảy giọt từ yêu hồ đến linh hồ. Tiểu Bạch còn dài canh giờ mới có thể mang trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Thừa dịp khoảng thời gian này, Lý Mộ về đô nhà trước. Hắn vừa mới bước vào nhà môn, Trương Xuân từ hậu nhà đi ra, đi đến trước mặt hoàng nhỏ giọng nói: Sao bệ hạ đi rồi hả? Lý Mộ nói: Ăn cơm xong là đi rồi. Trương Xuân cảm thán: Ngươi thật đúng là lên sảnh đường được, xuống phòng bếp được, hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ nha. Lý Mộ mặt lộ vẻ nghi hoặc nói: Ngươi đang nói cái gì? Trương Xuân lắc đầu nói: À không không, không có gì. Chúng ta vẫn là nói chuyện của thôi minh đi. Ngươi nếu mà không trực tiếp mời bệ hạ hạ chỉ, chém thôi mình cái tên cầm thú kia, đỡ cho chúng ta phải phiền toái rồi. Lý mộ liết hắn, ngươi cho rằng ta là ai, ta bảo bệ hạ hạ chỉ, bệ hạ liền hạ chỉ hả? Đại chù phát triển cho tới bây giờ, quyền lực của hoàng đế thật ra là chịu hạn chế rất lớn, nữ hoàng cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đại chu quan nhiên, tứ phẩm trở lên, hoặc là hoàng thân quốc thích, con em hoàng tộc phạm pháp, chỉ có tông chính tự có thể thẩm phán thôi, nữ hoàng không có tiện nhúng tay. huống chi, chuyện này đề cập đến dân dương công chúa. Dân dương công chúa là đại biểu cho tiêu thị hoàng tộc. Nữ hoàng đăng cơ tới nay, không có thân cận chu gia, cũng không có thân cận tiêu thị hoàng tộc. Nàng nếu là nhúng tay vào việc này, rất dễ dàng khiến cho bên ngoài hiểu lầm cho rằng nàng đã hạ quyết tâm muốn đàn áp đảng cũ tiêu thị. Cái này sẽ khiến cho triều đình càng thêm hỗn loạn. Chức trách của Lý Mộ là sẽ chia lo lắng giải nạn cho nữ hoàng, không phải là thêm phiền cho nàng. Chuyện thôi minh, không thể mang hy vọng gỡ gấm hết vào nữ hoàng. Tốt nhất có thể thông qua con đường chính quy. Trương Xuân nhũng dài nói, Vậy không có cách nào cả, từ xưa đến nay hoàng tộc tôn thất ngoại thích, quan nhiên tứ phẩm trở lên phạm pháp đều phải chuyển giao cho tông chính tự tông chính tự lại đều là đảng cũ sao có khả năng thẩm phán hắn Lý Mộ hỏi trước đó người tính thế nào Trương Xuân nói nếu mà chỉ có tông chính tự có tư cách xử trí thôi mình vậy đưa vào tông chính tự bệ hạ đàn quý thúc đẩy triều đình thay đổi chế độ nếu có thể đánh dỡ cái sự khống chế của đảng cũ đối với tông chính tự Thì có tư cách đi xử trí thôi minh. Đảng tiếc ta về Đô Nha Tra ra thì mới biết được quan viên Tông Chính Tự từ xưa đến nay đều là người trong tiêu thị hoàng tộc đảm nhiễm. Người ngoài khó có thể thẩm thấu. Quan viên bọn họ thay đổi, độc lập ở ngoài triều đình chọn quan do Tông Chính Tự hành quyết định. Hắn nhìn Lý Mộ từ từ nói trừ phi người ở Trung Thư Tỉnh có người có thể mang quyền lực nhận đuổi quan viên của Tông Chính Tự thu về triều đình lý mộ nghe vậy cười cái này không phải là khéo sao lý mộ không có người ở trung thư tỉnh nhưng mà trên cải cách chế độ chọn quan của đại chu hắn làm tham mưu cho trung thư tỉnh có quyền phát biểu rất lớn vụ án của thôi minh nếu mang nữ hoàng liên lụy vào sự tình sẽ ngược lại trở nên phức tạp thêm nếu có thể thẩm thấu vào tông chính tự tất cả đều trở nên danh chính ngôn thuận Cái lần chế định chính sách khoa cử này chính là cơ hội tốt nhất. Trung thư tỉnh, ngày mai lại đi rồi. Hôm nay hắn phải giúp cho tiểu bạch hộ pháp để nàng hoàn thành chuyển biến từ yêu hồ đến linh hồ. Ban đêm, Lý Phủ. Thiếu nữ khoanh chân ngồi trên giường, Lý Mộ ngồi xếp bằng ở phía sau của nàng. Hai tay dán trên lưng nàng, mang pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng chuyển dẫn vào trong cơ thể của nàng. Bình thủy tinh bày ở trước giường, nắp bình bỗng nhiên mở ra, máu đỏ tươi ở trong đó từ trong bình bay ra, tiến vào trong cơ thể của tiểu bạch. Trong vài giọt tinh huyết quyền hồ này, ẩn chứa lượng lớn linh lực. Sau khi mà quà vào máu của tiểu bạch, khiến máu trong cơ thể của nàng gần như sôi trào, trên người toát ra một lượng lớn khí rắn. Lý mộ toàn lực thúc giục pháp lực, giúp cho nàng luyện hóa vài giọt tinh quyết quyền hồ kia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xạo của tiếu nữ, lông mày nhíu chặt, môi khẽ cắn, tựa như đang thừa nhận tra tấn thật lớn. Chương 407, không có mặt mũi gặp ai. Trong thân thể của nàng, tinh quyết quyền hồ kia không ngừng kháng cự, nhưng mà rất nhanh, nó như là cảm ứng được cái gì, dần dần trở nên ôn hòa, bắt đầu hoàn toàn, hòa hợp một thể với máu của nàng. Lý mộ cũng phát hiện máu quyền hồ bình thản Mấy cái giọt máu này hắn là cũng cảm nhận được khí tức đồng tộc với nó. Mấy giọt tinh huyết đó không có phản kháng nữa, quá trình luyện hóa liền dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ bằng bản thân của Tiểu Bạch là có thể rồi. Lý mộ vừa mới thu hồi tai, bỗng nhiên cảm giác trong lòng có thêm mấy cái vật lông xù mềm nhũng. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện là bốn cái đuôi màu trắng rồi. Hồ yêu mà lúc biến hóa sao mọc thêm một đuôi không thể duy trì hình người hoàn toàn, cái đuôi sẽ hiển hiện ra. Lý Mộ ngồi xếp bằng ở phía sau Tiểu Bạch, cái đuôi của nàng liền vươn đến trong lòng của Lý Mộ. Nàng trước kia có ba cái đuôi, bốn cái đuôi nói rõ ràng đã thành công thăng cấp. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn Lý Mộ mắt liêm nhiên, ân công, ta đã thăng cấp bốn đuôi rồi. Nàng dung mạo tuyệt đẹp, đôi mắt câu hồn như là muốn mang linh hồn của Lý Mộ hút ra khỏi thân thể. Lý Mộ niệm thành tâm quyết mới thoát khỏi mị quạt của nàng, đưa tay gõ trên trán nàng một cái nói: "Không được mị quạt ta." Thiếu nữ ôm đầu tuổi thân nói: "Người ta không có mà." Giẻ mặt, ta thấy là thương, khiến cho trong lòng của Lý Mộ một lần nữa rung động. Lý Mộ từ trên giường nhảy xuống, cúi người thoát đi nói: "Ta cần bế quan để mà tu hành, buổi tối hôm nay ngươi ngủ phòng của chính ngươi đi." trốn về phòng của mình, nằm trên giường, trái tim của Lý Mộ còn đập thình thịt. Linh Hồ, Mỹ Hoặc đã lợi hại đến mức này, quyền Hồ cùng Thiên Hồ ghê gớm thế nào. Khó trách, Hồ Tộc sinh ra chính đuôi, có thể trở thành chí tôn trong yêu, có thể tranh phong với cường giả cảnh giới thứ 9 của nhân tộc, Long Tộc. Đây là thiên phú chủng tộc trời ban cho các nàng. Các nàng chỉ đứng ở đó, cái gì cũng không cần phải làm cũng có thể tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với tâm cảnh kẻ địch. Buổi tối hôm nay, Lý Mộ đã mất ngủ hiếm thấy. Hắn nằm trên giường, lăn qua lộn lại, không ngủ được. Thật là không dễ gì mà ngủ. Trong đầu hiện ra bóng người của Tiểu Bạch. Không chỉ là Tiểu Bạch, còn có liệu hàm yên, dãn dãn. Ngay từ đầu tất cả, còn đều trong khống chế của Lý Mộ. Về sao, không biết như thế nào, mỏng cảnh này liền hướng về một phương hướng không chịu để cho hắn khống chế đi vòng quanh đây là nhi chứng đã bị tiểu bạch mỹ hoặc Lý mộ biết rõ như vậy không đúng nhưng lại trầm mê trong đó liễu hầm yên giảng giảng tiểu bạch nếu không phải bị tiểu bạch mỹ hoặc Lý mộ trước kia nằm mơ cũng không có dám nghĩ như vậy đột nhiên Lý mộ sinh ra một loại cảm giác bị người ta nhìn trộm hắn quay đầu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng nơi xa cả người của Lý mộ rung mình một cái Ý thức trầm luôn trong mộng, lập tức tỉnh táo lại. Bóng người liễu hàm yên, chẳng giảng, giảng, cùng với tiểu bạch bỗng nhiên biến mất. Lý mộ nhìn bóng người nơi xa, vội vàng nói, Bệ hạ, ngươi nghe ta giải thích đi. Bóng người đó đứng tại một chỗ, dần dần hư quá biến mất. Trong phòng, Lý mộ chờ từ trên giường ngồi dậy, nhớ lại cái mộng cảnh vừa rồi. Cùng với nữ hoàng cuối cùng xuất hiện, thấy tất cả. Hoàn toàn không có buồn ngủ. Không thể dùng từ ngữ hình dung cảm thụ quán bây giờ. Thấy được một màn vừa rồi, hình tượng cao lớn dĩ ngàn quán ở trong cảm nhận của nữ hoàng, chỉ sợ đã sụp đổ rồi. Ngày mai, con phải vào triều, hắn còn có mặt mũi nào mà xuất hiện ở trước mặt của nữ hoàng đấy. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, lý mộ muốn xin nghỉ triều, về sau ngẫm lại, tránh được mùng một, không thể tránh được mười lăm. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Chỉ cần hắn không có xấu hổ, xấu hổ chính là nữ hoàng kia. Dù sao chưa có trải qua người khác đồng ý, đã xâm nhập mộng cảnh người khác. Thấy thế nào là nàng cũng đuối lý trước. buổi chầu sớm hôm nay, chuyện đáng giá thảo luận không có nhiều. Đơn giản chính là một ít quan viên ở chuyện khoa cử đưa ra một ít đề nghị của mình. Triều Đình thay đổi chế độ tuyển quang đã quyết định 4 đại thứ diện không có dị nghị. Quang viên trong triều cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi. Muốn trách chỉ có thể trách bốn đại thư diện không cố gắng. Trách hoàng lão có tâm tư còn cứ phải so với Lý Mộ ai là con cưng của thiên hạ. Lý Mộ cả buổi sáng đều tránh trong góc tử di điện một câu cũng chưa có nói. Hắn luôn cảm thấy trong tấm rèm che kia có một đôi mắt đang đánh giá hắn. Dưới ánh mắt đó hắn giống như lại về với bộ dáng tối hôm qua. Cũng may, buổi chầu sớm hôm nay rất nhanh đã chấm dứt, Lý Mộ sốt ruột không chờ nổi rời khỏi tử vi điện đến thẳng Trung Thư tỉnh. Hôm qua, từng tới một lần, Lý Mộ cùng sáu vị Trung Thư xá nhân của Trung Thư tỉnh, không tính là bạn bè nhưng ít ra đã quen mặt. Hôm nay, 7 người tiếp tục tiến hành thương thảo đối với chi tiết khoa cử. Lý Mộ chỉ ra một điều, khoa cử cần tuyệt đối công bằng, công chính. Thời đại của Thư viện đã qua đi rồi, mặc kệ quan lớn cỡ nào, mặc kệ danh môn vọng tộc, truyền thừa bao nhiêu năm, đều không thể dòng qua khoa cử, trực tiếp đề cử. chu Hùng phản bác, cái loại quyền lực này của chính đại vọng tộc, từ khi mà lập nước tới nay, đã có rồi, ngươi nói quỷ bỏ, liền quỷ bỏ sao? Lý Mộ nói, không phải là ta muốn quỷ bỏ, là bệ hạ muốn thủ tiêu. chu Hùng hư lành nói, Ngươi không cần phải dùng bệ hạ hưu dọa bản quang. Bệ hạ chưa từng nói như vậy. Lý mộ dỗ dỗ bàn cả giận nói. Bệ hạ là bảo ta tới tham mưu hay là bảo ngươi đến tham mưu? Ngươi thích nói chuyện như vậy. về sau ngươi thay ta mà nói đi? Bản quan mừng rỡ nhàng rỗi rồi. Lưu nghi dỗ dàng khuyên nhũ. Lý đại nhân bớt bớt giận đi. Chuyện gì cũng từ từ mà. Chế độ khoa cử chính là đương triều sáng chế lần đầu ung thư tỉnh không có bất cứ kinh nghiệm gì để có thể tham khảo, không có lý mộ trợ giúp trong một tháng căn bản không có khả năng hoàn thành công trình lớn như thế. Lý mộ nhìn Chu Hùng một cái nói, Bản Quang cực độ hoài nghi, Chu xá Nhân đang xả quán riêng đối với Bản Quang. Chuyện Lý Mộ cùng Chu Sử mấy người đều rất rõ. Chu Hùng là nhị thúc của Chu Sử, bởi cái việc Chu Sử chết đối chọi gai gắt với Lý Mộ cũng không phải là kỳ quái. Lưu Nghi nhìn Chu Hùng nói: "Chu đại nhân, công việc bệ hạ giao cho quan trọng, quán thù riêng của các ngươi có thể tạm gác lại hay không vậy?" Chu Hùng hừ lạnh một tiếng không có mở miệng nữa. Lý Mộ nhìn hắn một cái nói: "Bản quan nói trước, nếu là Chu xá nhân nói thêm một câu nữa, việc khoa cử này bản quan không quản nữa. Vẽ mặt trên mặt của Chu Hùng tuy là phẫn nộ nhưng mà chung quy ngậm miệng lại. Khoa cử là một công việc lớn trong một tháng nay của Trung Thư tỉnh, chậm trễ việc lớn, hẳn không có gánh nổi trách nhiệm này. Chương 408 đứng ra, Lý Mộ chỉ cái hướng điều khác nói, sau khi mà thi hành khoa cử, Quang viên Tam Tỉnh Lục Bộ, Nhị Thập, Tứ Ti, Cửu Tự cùng với 36 quận địa phương đều do khoa cử sinh ra, vì sao chỉ có tông chính tự ngoại lệ. Tiêu Tử Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một cái, lưu nghi giải thích. Lý Đại Nhân có điều không biết, quan viên tông chính tự từ xưa đến nay đều là do hoàng tộc đảm nhiệm. Trước kia cũng sẽ không có bổ nhiệm cho học sinh bốn đại thư diện. Lý Mộ lắc đầu nói, làm chế độ quan trọng nhất của triều đình ngày sau. Dưới khoa cử, mặc kệ là tam tỉnh lục bộ hay là cửu tự, đều phải đối xử bình đẳng, tông chính tự cũng không thể ngoại đệ. Tiêu tử vụ quyết đoán nói, ta phản đối, đây là tổ chế, tổ chế không thể phế bỏ. Đám người của Lưu Nghi chưa có mở miệng, tiêu thị tuy là không hoàn toàn là hoàng tộc, nhưng hoàng tộc Đại Chu cùng tiêu thị trong chính họ lại có sâu xa rất sâu, có được lợi ích chung, tự nhiên không có chịu nhường ra cái quyền khống chế đối với tông chính tự. Đám người của Lưu Nghi tiếp tục giữ im lặng, tiêu thị nắm giữ tông chính tự hay không, Đối với bọn họ mà nói khác biệt không lớn, không cần phải nhúng tay vào việc này. Chu Gia cùng Tiêu Thị trên triều đường tranh đấu 3 năm, Chu Hùng tuy là chán ghét Lý Mộ nhưng mở chuyện này ủng hộ hắn vô điều kiện. Chẳng qua Lý Mộ vừa rồi đã phát lời không cho hắn mở miệng, nếu không sẽ không có quản việc này. Miệng hắn mắp mái vài lần cuối cùng vẫn chưa có lên tiếng. Thấy mọi người đều không nói, Lý Mộ nhìn về phía Chu Hùng nói Chù xa nhân, ngươi nói đi, vừa rồi, nói nhiều như vậy, bây giờ sẽ biến thành câm điếc rồi. Ngực chu hùng phập phòng, mang một ngụm hờ dối, nút lại trong bụng nói, ta tán thành điều Lý Đại Nhân nói, triều đình các bộ, Lý ra nên đối xử bình đẳng, vì sao mà tông chính tự phải ngoại lệ. Tiêu tử vũ nói, hoàng viên của tông chính tự, xưa nay là do hoàng tộc đảm nhiễm, đây là quy củ thái tổ định ra. Lý mộ cười cười nói, Nếu là quan viên tông chính tự đều do hoàng tộc đảm nhiệm, như vậy bây giờ trưởng quản tông chính tự nên là chu gia, chu đại nhân, người nói có đúng không? Lý mộ một châm thấy máu, tiêu tử vũ nhất thời không thể vãn bác. Lý đại nhân nói có lý, chu hùng dỗ dàng phụ quả theo. Khi một lần nữa nhìn về phía lý mộ, phát hiện hắn tựa như không có đáng ghét như vừa rồi. Địa vị của tông chính tự ở các bộ của triều đình trước nay có một chút đặc thù. Chức trách của nó là quản lý gia phả hoàng thất, tông tộc, ngoại thích, thủ hộ tổ miếu các thứ. Hoàng tộc, ngoại thích xúc phạm luật pháp cũng đều sẽ giao cho tông chính tự xử lý. Không chỉ có thế vì bảo vệ tôn nghiêm hoàng tộc, kết quả tông chính tự xử lý bình thường đều giữ kính không có nói ra. Nói đến trên trình độ nào đó, đây là đặc quyền của hoàng tộc. Tông Chính Tự cũng dần dần trở thành cái chỗ che chở con em hoàng thất. Thời kỳ tiên đế, quyền lực Tông Chính Tự tiến ra một bước mở rộng. quan nhiên triều đình, tứ phẩm trở lên nếu như phạm luật cũng chỉ có thể thông qua Tông Chính Tự để mà thẩm tra xử lý. Điều này khiến cho Tông Chính Tự có được quyền độc tài. Tiêu thị mượn điều này để mà chàng ép dị kỹ che chở dây cánh của mình. Chú trọng ở cái lúc cải cách luật pháp từng đề xuất quỷ bỏ quyền độc tài của tông chính tự giữa đường gặp lực cạn rất lớn cuối cùng cũng chưa có thành công Nữ hoàng sau khi kế vị rất nhiều quy củ thời kỳ của tiên đế đều kéo dài xuống tông chính tự cũng không có ngoại lệ Hôm nay Lý Mộ muốn nhúng tay tông chính tự do nguyên tiêu thị hoàng tộc nắm giữ tương đương suy yếu sức ảnh hưởng của đảng cũ tiêu thị ở trên triều đường trong trung thư tỉnh Tiêu Tử Vũ đại biểu ích lợi cho tiêu thị đương nhiên sẽ không có đồng ý. Ngược lại là Chu Hùng có thù oán với Lý Mộ ở chuyện này có ích lợi chung với hắn. Đối với Chu Gia mà nói bất cứ hành vi đã kích đảng cũ đều là điều bọn họ kỳ vọng. Lý Mộ nhìn Tiêu Tử Vũ nói đừng có nói cái gì tổ chế với bản quan tất cả chế độ cổ hữu lạc hậu đều nên bị cải cách quỷ bỏ. Tông chính tự ban hành quan trọng như vậy. Không nên bị một nhà độc tài chứ Tông chính tự là tông chính tự của triều đình Là tông chính tự của bệ hạ Không phải là tông chính tự của tiêu gia Lưu nghi đám trung thư xá nhân á khẩu Không trả lời được Lý mộ nói chuyện Vẫn là thẳng ruột như vậy Đánh dỡ quy tắc Một trăm thấy máu không có để mặt Tiêu tử vũ nhíu mày Nếu là chú Hùng phản đối Gã còn có thể cãi lại Nhưng mà lợi ích của tông chính tự Không quan hệ với lý mộ Đoạn lời này của hắn hoàn toàn đứng ở lập trường người ngoài cuộc ra vì công đạo chính nghĩa của triều đình lấy tâm tư đối với chính nghĩa mặc cho ai cũng không thể chiếm lý thì khí cũng mạnh thôi Lý Mộ tiếp tục nói nếu các người kiên trì tổ chế như vậy tông chính tự hôm nay toàn bộ quan nhiên nên do Chu thị đảm nhiệm mà không phải là tiêu thị Chu Hùng lập tức nói bản quan đồng ý lời của Lý Đại Nhân tiêu tử vũ không hiểu Tiêu thị hoàng tộc lại không có đắc tội Lý Mộ, ngược lại là Chu Gia, có thù lớn sống chết với hắn, hắn vì sao cứ phải nói chuyện thay Chu Gia chứ. Càng quan trọng hơn, điều Lý Mộ nói khiến cho hắn không thể phản bác. Nếu hắn kiên trì tổ chế, như vậy Chu Gia nhất định sẽ cắn chặt tổ chế không có nhã rồi. Đến lúc đó, bọn họ có thể hoàn toàn không còn gì cả. Nếu hắn đồng ý thay đổi chế độ, Tông Chính Tự vẫn là Tông Chính Tự bây giờ. Quang Duyên thông qua khoa cử tiến vào tông chính tự, nhất định bắt đầu làm từ tầng giữ chó không có ảnh hưởng đến đại cục. Hai bên so sánh, rất nhanh, hắn đã có quyết định. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nói, là bản quan hẹp hòi rồi, Lý Đại Nhân nói không sai, tông chính tự là tông chính tự của Điều Đình. Lý ra nên đối xử bình đẳng với các bộ, không nên độc lập ở ngoài khoa cử. Đi ra khỏi trung tỉnh, Trên mặt của Lý Mộ hiện lên dễ mỉm cười. Đánh dở tiêu thị đạn cũ lúng đoạn đối với Tông Chính Tự là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn cùng Trương Xuân. Về cái bước thứ hai chính là nghĩ cách đánh vào Tông Chính Tự. Hắn quay đầu nhìn một lần đi về phía ngoài cung. Trong trung thư tỉnh Tiêu Tử Vũ đứng trước mặt của Thôi Minh nói Lý Mộ đề xuất quan viên Tông Chính Tự về sau là cũng phải do Triều Đình đề cử ta đã đồng ý. Thôi mình nhiễu mài hỏi, Tông Chính Tự cùng hắn có quan hệ gì? Lý mộ này rốt cuộc đang làm cái quỷ quái gì? Tiêu Tử Vũ nói, ta cảm thấy hắn không có mục đích gì khác, người này làm việc không có tâm tư, có lẽ thật sự là một lòng gì nữa. Thôi mình nói, chuyện Tông Chính Tự không cần người ngoài nhúng tay vào, đây là quy hiếp đối với hoàng viên tứ phẩm trở lên của triều đình sao có khả năng chấp tay nhường cho người ta? Chương 409 Nghi hoặc của Thôi Minh Tiêu Tử Vũ lắc đầu nói Sự tình không có đơn giản như vậy Nói đúng ra hoàn tộc bây giờ Là Chu Thị Nếu dựa theo quy củ quan viên Tông Chính Tự Nên điều do Chu Thị đảm nhiễm Đồng ý lời của Lý Mộ Tông Chính Tự tạm thời Vẫn là người của Tiêu Thị Nếu không đồng ý Chu Thị lập tức có thể thay thế Phải chọn như thế nào Các người tự mình thương lượng đi Thôi Minh tự hỏi một lát Ý thức được đảng cũ căn bản không có lựa chọn. Hoặc là nói bọn họ chỉ có thể lựa chọn là bị trong khoảng thời gian ngắn nhất cắn nuốt toàn bộ hay là bị chậm rãi tầm ăn rỗi. Cứ dựa theo hắn nói đi, vô luận thế nào cũng không thể để cho Chu gia chen chân tông chính tự. Thôi mình suy nghĩ chốc lát nói. Theo dõi kỹ lý mộ, nếu hắn có một động hướng gì khác lại đến cho ta biết. Trở lại thần đô nhà. Trương Xuân từ trong phòng làm việc đi ra hỏi Thế nào? Lý Mộ gật đầu nói Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành Trương Xuân cảm tháng nói Không ngờ được bệ hạ thật sự Để cho người tham dự việc lớn quốc gia Cái loại trình độ này Trung thư tỉnh, quan nhiên quyết sách Thị lang trung thư xá nhân các thứ Người nào không phải là bối cảnh thăm hậu đó Lý Mộ nói Đây chỉ là bước đầu tiên Kế tiếp chúng ta cần phải đánh vào Tông chính tự nhân tuyển này Trường Xuân nói, để cho bản quan đến đi. Lý mộ rất là kinh ngạc, tâm lý ghen tị của nam nhân trung niên chẳng lẽ thật sự có thể thay đổi tính cách một con người à? Trương Xuân làm gì, sợ hãi, rụt rè, gặp chuyện từ trước tới giờ, đều có thể chạy thì chạy thôi, có thể trốn thì trốn. Gã lần này chủ động đứng ra, thật sự khiến cho Lý mộ bất ngờ. Trương Xuân nói, như thế nào tiến vào tông chính tự, bản quan còn chưa có cách nào. Lý Mộ nói, biện pháp này để cho ta nghĩ cho. Chỉ cần là tông chính tự, không do tiêu thị lũng đoạn, thông qua các loại phương pháp, an bài gã vào tông chính tự không phải là việc khó, chỉ là Trương Xuân sửa lại tính tình, khiến cho hắn khó có thể thích ứng. Chẳng lẽ là gã cũng cảm thấy mình ở thần đô, đắc tội quá nhiều người, tính cam chịu rồi sao? Hay là gã ôm cái đùi mới? Trương Xuân đi thẳng về phòng làm việc, rót hai chén rượu nói, Vì chúc mừng kế hoạch thuận lợi tiến hành Chúng ta uống một chén đi Gã bưng chén rượu Uống một hơi càng sạch Lý mộ cầm lấy chén rượu của mình Sau khi uống một ngậm Cảm giác hương vị có một chút kỳ quái hỏi Đây, đây là rượu gì? Rượu thuốc đó Trương Xuân tắt lưỡi nói Đây là bản quang cất giữ Rượu này do nhung hưu Nhân sâm các dược liệu 300 năm trở lên để mà ngâm thành đó Còn có một cái hổ tiên của hổ yêu quá hình Ngươi nếu mà thích, bạn qua có thể tặng ngươi. Một ngậm rượu Lý Mộ vừa mới cho vào miệng, chợt phun ra. Trương Xuân đau lòng nói, Ê này nè, đừng có lãng phí, rượu này không chỉ có thể cường tráng thân thể, còn có lợi cho nói giỏi tông đường đó. Lý Mộ về trong nhà, trong lòng mang Trương Xuân mắng xấu xả. Cái loại rượu thuốc này dược lực mạnh mẽ, không phải là tác dụng cho tinh thần, mà là trực tiếp tác dụng cho thân thể. Sau khi mà uống xong, trong vòng một khắc đồng hồ, thân thể sẽ làm ra phản ứng. Niệm thanh tâm quyết cũng không có tác dụng. Trường Xuân đã có thê tử, có gia thất rồi, bổ như thế nào thì cũng được. Trong nhà hắn chỉ có một con hồ ly tinh, có thể nhìn mà không đụng vào đứa. Đêm dài đằng đẳng này, hắn làm sao mà dựa quá chứ? Giới lại, hắn đường đường, thần thông tu hành giả. Thất phách đã sớm luyện quá rồi, tước âm khống chế tự nhiên. Căn bản không có cần loại vật này. Về phần nói giỏi tông đường á, càng là nói nhảm. Liễu hầm Yên lại không có mặt. Hắn sinh với quỷ sao? Lý Mộ thầm mắng trương xuân đùa nhàm chán. Lúc mà tới cửa, Tiểu Bạch đang đứng ở cửa nghênh đón hắn. Mọc thêm một cái đuôi nàng vô hình trung phát ra sức quyến rũ lớn hơn nữa. Dán người cùng khuôn mặt đều so với lúc ba đuôi trưởng thành hơn không ít. yết hầu của Lý Mộ không nhịn được vật vật, nuốt nước bọt. Lại cảm thấy động tác này có một chút kỳ quái Lúng túng nói Hôm nay làm đồ ăn gì Sao mà thơm quá vậy Tiểu Bạch ngạc nhiên nói Ân công hôm nay trở về sớm Ta còn chưa bắt đầu nấu cơm đâu Lý mộ bước vào sân nói Được vậy ta đi làm Ngươi về phòng tu hành đi Làm xong ta gọi ngươi Tiểu Bạch chạy bước nhỏ theo nói Vậy ta hỗ trợ ân công Theo tu vi của Tiểu Bạch tinh tiến Lý mộ phát hiện Định lực của hắn đối với nàng bắt đầu có một chút không đủ dụng, nhất là ở thời điểm nàng buổi tối trèo lên giường của Lý Mộ. Một buổi tối này, Lý Mộ một lần nữa trầm luân trong mơ. Sáng sớm, hắn đã rời khỏi giường tới thần đồ nhà. Bước vào trong sân thần đô nhà, Lý Mộ bất ngờ thấy một cái bóng người hắn đã lâu rồi không gặp. Hắn bước đến trước mặt của Lý Tứ, ngạc nhiên mừng hỏi, Ngươi, sao lại tới đấy? Lý Tứ mỉm cười nói, diệu diệu ở Bạch Dân Sơn chuyên tâm tu hành, nhạc phụ đại nhân bảo ta tới thần đô để mà tăng kiến thức xã hội, thuận tiện tham gia khoa cử 3 tháng sau. Ta ở thần đô không có bạn bè gì, liền tới tìm ngươi cùng với trường đại nhân. Nữ hoàng đã sớm thông báo các quận, bảo là các quận tuyển ra một bộ phận nhân tài, đến thần đô tham gia khoa cử lần đầu tiên. Người tham gia khoa cử lần đầu tiên do quan phủ địa phương đề cử, Đợi chế độ khoa cử quan quang hoang thiện Mặc dù là nhân tài địa phương đề cử Cũng phải thông qua chọn lựa công bằng Lấy bối cảnh của Lý Tứ Ở Bắc quận lấy được một cái danh ngạch Tự nhiên không phải là gì khó Xem ra Trân Quận Thừa Kỳ vọng đối với Lý Tứ Không chỉ có là một bộ khoái đâu Lý mộ hôm nay Tu vi đã đạt đến cảnh giới thứ tư Rất dễ dàng nhìn ra Ngắn ngủng có hai tháng không gặp Lý Tứ đã bước vào tụ thần Ở trong hai tháng qua, Trân Quận Thừa hẳn là đập không ít tài nguyên trên người gã. Trương Xuân nhìn hai vị cấp dưới cũ của hắn cảm khái rất nhiều. Một năm trước, hai người đều là bộ đầu huyện Dương Khâu, hơn nữa chưa có đặt chân tu hành. Một năm sau, Lý Tứ đã là tụ thần, Lý Mộ rảo bước tiến lên trung tâm cảnh. Bọn họ, một đám người bám vào Quận Thừa của Bắc Quận, một người trở thành chuyên sủng của Nữ Hoàng. Điều này làm cho gã không khỏi cảm tháng, trẻ tuổi thật là tốt. Ba tháng sau, khoa cử mới bắt đầu, Lý Tứ tạm thời ở khách sạn. Giữa trưa sau khi mà tan ca, Lý Mộ cùng với Trương Xuân ở tửu lâu tẩy tràn toán. Khi ba người ra khỏi Thành đô nhà, hướng phiêu hương lâu đi đến. Trên đường, một lần nữa truyền đến tiếng quyền não. Phò Mã Gia vẫn anh túng như vậy kìa. Thần đô không có nam tử thứ hai đâu. Có khí chất quán làm sao mà được chứ Ôi trời Ta nhìn thấy phò mã da Liền nhũng cả chân luôn đó Chương 410 Nghi hoặc của Thôi Minh Thôi Minh vẫn là như mọi khi Chậm rãi đi trên đường Đường đường là phò mã Trung thư thì lan Ra ngoài không có cởi ngựa Không ngồi kiệu Mỗi ngày cứ như vậy rêu rào khắp nơi Đưa tới nữ tử của thần đô dây xem Lý mộ cực độ hoài nghi gã đang mượn dùng những cái nữ nhân này để tu hành sao hắn mỗi một lần lộ diện những nữ nhân này sinh ra dục tình nồng hậu đối với hắn một ít công pháp đặc thù vừa lúc cần thông qua thu hoạch bảy loại tình cảm để mà tu luyện dục tình nhằm vào thôi minh lý mộ không có nhìn thấy nhưng từ tình huống những nữ tử kia phát xuân nhũng cả chân để mà đến xem hắn đoán hẳn là đúng rồi giới tu hành cấm câu hồn đoạt phách đối với phạm nhân nhưng mà có thể thu hoạch bảy loại tình cảm của bọn họ chỉ cần không có quá phận hấp thu đây cũng là một loại pháp môn tu hành chính đạo thôi mình đi xuyên qua phố trương xuân đối với thôi mình khinh rẻ trước sau như một kéo theo ánh mắt nhìn những cái nữ tử kia cũng mang theo kinh thường ánh mắt của lý tứ dừng lại thật lâu trên người của tôi mình nói người này không đơn giản đây đại khái là một loại cảm ứng giữa cường giả Thu Minh cùng chị Lý Tứ ở một số phương diện nào đó cực kỳ tương tự. Bọn họ đều rất được nữ nhân ưa thích, nhưng mà bọn họ có khác nhau về bản chất. Lý Tứ là lãng tử, nhìn như là đa tình, thật ra chuyên tình. Thu Minh là cầm thú, nhìn như đa tình, thật ra vô tình. Phiêu hương lâu, ba người gọi một bàn rượu về thức ăn. Lúc ăn cơm, Lý Tứ nói, trước khi mà đến thần đô, ta đi Bạch Dân Sơn một chuyến. Hàm yên cô nương bảo ta mang thêm một vài thứ cho ngươi. Lý mộ buông chiếc đũa hỏi, Cái gì vậy? Lý tứ từ trong tay áo lấy ra một sấp phù lục thật dày đưa cho Lý mộ. Lý mộ sau khi tiếp nhận, cảm giác trên tay nặng trịch. Hắn mở ra nhìn, những cái lá bùa này có kiếm phù, có ngũ hành độn phù, có thần hành phù cao cấp. Tuy là không có thiên giai, nhưng mà cũng không có tấm nào thấp hơn địa giai. Đây nào phải là bùa nặng trịch, rõ ràng là yêu nặng trịch rồi. Lý mộ thu lại những cái lá bùa này thở dài. Hắn hận là không có thể ngay lập tức bay đến Bắc quận, bay đến bên người cô nàng cùng giảng giảng Nhưng mà Thôi Minh chưa chết, hắn còn chưa thể rời khỏi thành đô. Sau khi ăn xong, Trương Xuân và Lý Tứ, một người về đô nhà, một người về khách sạn. Lý mộ cầm yêu bài mai đại nhân cho hắn đi vào cung tử Trung Thư Thỉnh. Lưu Nghi đứng ở cửa Trung Thư Tỉnh, hắn đã đợi một hồi lâu. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nói, Lý Đại Nhân nếu mà không đến, ta phải rời cung đi tìm mời ngươi thôi. Còn có ba tháng nữa là khoa cử, nhưng cho tới bây giờ, Trung Thư Tỉnh ngay cả hoàn thiện chế độ khoa cử cũng chưa có thảo luận ra. Sau khi mà chế độ hoàn thiện, cần phải giao cho môn hạ tỉnh để mà xét duyệt, giao thượng Thư Tỉnh thi hành. Một đi một về này Con phải trì quản không ít thời gian Kéo dài tiết Chậm trễ thời gian khoa cử Cuối cùng gánh tiếng xấu Vẫn là mấy vị bọn họ thôi Hai nhật này trải qua mấy người không ngừng thảo luận Lý mộ từ tham mưu Biến thành chủ đạo Ý tưởng của hắn đưa ra về khoa cử Mỗi một điều đều hợp lý Không có bắt bẻ tì vết nào Có thể nói Trung Thư tỉnh Có thể hoàn thành lần nhiệm vụ này Bệ hạ dặn dò hay không phải trông hết vào lý mộ. Lý mộ cười cười nói, buổi sáng ta gặp một người bạn đã lâu không gặp, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tới muộn một chút, lưu đại nhân thứ lỗi cho. Lưu nghi khoát tay áo nói, không sao, chúng ta mau vào thôi. mấy vị đại nhân đã chờ lâu rồi. Hai ngày trước quy tắc chi tiết về khoa cử mọi người đã thảo luận gần xong rồi, nhưng mà trừ những thứ này còn có một vấn đề quan trọng chưa giải quyết. Khoa cử là con đường sản sinh quan viên triều đình Ý nghĩa cực kỳ trọng đại Chuyện trọng đại như vậy Nên do ban ngành nào của triều đình phụ trách đây Ai cũng biết Mặc kệ ban ngành nào phụ trách khoa cử Địa vị bộ này của triều đình Sẽ tăng lên rất nhiều Đảng mới cùng với đảng cũ Đều không muốn bỏ qua cơ hội này Chu Hùng đề nghị lễ bộ Bởi vì lễ bộ thượng thư Là người của đảng mới Tiêu Tử Vũ đề nghị lại bộ Nguyên nhân là khoa cử sinh ra quan viên, lại bộ quản lý quan viên đứng ra nền gánh giác khoa cử. Đương nhiên, người ở đây đều biết, lại bộ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không có một ai không phải là đảng cũ của tiêu thị nâng đỡ. Lại bộ trưởng quản khoa cử, chính là đảng cũ trưởng quản khoa cử. Đây lại một lần giao phong của đảng mới và đảng cũ. Hiện nhiên, trên chuyện khoa cử, hai bên ai cũng không muốn nhường ai, cũng không có khả năng mà nhường. Bốn vị trung thư xá nhân còn lại không có muốn tham dự đảng mới đảng cũ tranh đấu, ăn ý giữ im lặng. Lúc này Lý Mộ tằng hắn nói, hai vị đã có sự chia rẽ đối với việc này, như vậy ta nói một câu công đạo đi. Ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ nhìn bọn họ chậm rãi nói, chuyện khoa cử liên quan to lớn, liên quan đến tương lai của triều đình, do bất cứ một bộ nào một mình gánh vác Đều có khả năng tạo thành hậu quả độc đoán chuyên quyền Bất lợi cho triều đình ổn định Hai vị đã một người đề nghị lễ bộ Một người đề nghị lại bộ Không bằng để lễ bộ và lại bộ cùng nhau gánh giác Hai bộ dò xét lẫn nhau Bảo trì khoa cử công bằng công chính Như thế nào Để chu Hùng cùng tiêu tử vũ hai người cứ như vậy dàn co tiếp Thảo luận dĩ diễn không có thể thúc đẩy được Đề nghị của Lý Mộ trái lại Cũng vẫn có thể tính là một biện pháp giải quyết tốt Lưu Nghi Nghĩ Nghĩ nói Vẫn là Lý Đại Nhân Cân nhắc chu Toàn Dương Sĩ gật đầu nói Ta đồng ý lời của Lý Đại Nhân Để cho lễ bộ và lại bộ cùng nhau gánh giá Trương Hoài Lễ cùng Tống Lương Ngọc Cũng tỏ vẻ đồng ý Sáu vị trung thư xá nhân Bốn vị biểu đạt ý kiến chu Hùng và Tiêu Tử Vũ Nhìn nhau không có tranh cãi nữa Đó là ngầm thừa nhận Đành tiếp như vậy dính diễn không có khả năng đưa ra kết quả. Quyền lớn khoa cử chỉ cần không bị đối phương đọc tài đối với bọn họ mà nói đã đạt tới mục đích rồi. Ngay tại lúc này, Lý Mộ mở miệng một lần nữa. Hắn nhìn quanh mọi người một cái nói, Tuy khoa cử là do lễ bộ và lại bộ cùng nhau gánh giác, nhưng mà cũng không thể cam đoan quan nhiên hai bộ này sẽ không cấu kết với nhau, giao động gốc rễ tuyển quan của đại chu ta không bằng để cho Tông Chính Tự làm giám sát, hoàn toàn ngăn chặn quan viên hai bộ hợp mưu cấu kết. Các vị nghĩ thế nào? Mấy người suy nghĩ một chút đều cảm thấy lý mộ nói có đạo lý. Tuy mọi người đều biết, bây giờ lại bộ cùng với lễ bộ không có khả năng hợp mưu, nhưng mà cũng không đại biểu về sao sẽ không. Hai bộ hôm nay đại biểu là lợi ích đảng phái khác nhau, nhưng mà mười năm sau, mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau thì sao? Chương 411 rất hiểu đại nghĩa, rất hiển nhiên Chu Hùng cùng chỉ tiêu tự vũ nhìn là bây giờ, lý mộ lo lắng lại là tương lai. Hắn quả nhiên có lòng vì đại chu khai vạn thế thái bình. Về phần vì sao mà tông chính tự mọi người cũng đều không có nghĩ kỹ, dù sao lại bộ về để bộ, quan viên phẩm cấp không thấp, có tư cách chấn nhiếp cùng với xử trí quan viên hai cái bộ này. Cũng chỉ có tông chính tự. Lý Mộ tiếp tục nói, quan viên tông chính tự không nhiều, Hôm nay chỉ có một vị tự khanh, Một vị thiếu khanh, Một vị tự thừa, Còn lại là một ít lại. Bây giờ xử lý công việc trong tự, Nhân thủ tự nhiên đủ dùng. Nếu lại thêm giám sát qua cử, Chỉ sợ đến lúc đó, Mấy vị đại nhân không có làm sao mà phân thân được. quan viên tông chính tự, Cần mở rộng hay không? Lưu Nghi nghĩ một chút tán thưởng, Lý Đại Nhân thật sự là thận trọng tỉ mỉ, quá thật chu đáo. Dương Sĩ tiếp lời, một cái điểm này chúng ta hoàn toàn chưa có nghĩ tới, may mắn Lý Đại Nhân đã nhắc nhở. Tống Lương Ngọc nói, đã như vậy liền thuận tiện gửi thư cho Thượng Thư Tỉnh để lại bộ sinh chỉ thị của bệ hạ mau chóng mở rộng nhân số quan viên của Tông Chính Tự đi. Nửa canh giờ sau, Trung Thư Tỉnh thị lan nhà, thôi mình buông chén trà xuống chậm rãi nói, Tuy chưa có lấy được quyền tổ chức khoa cử, nhưng mà cũng chưa để chu gia lấy được. Kết quả này đã rất tốt rồi. Về cái phần tông chính tự, lý mộ này, sao mà luôn nắm lấy tông chính tự không thả vậy? Tiêu tử vũ không có để ý nói, dù sao tông chính tự là người của chúng ta, không sao. Thôi mình, nếu mày nói, ta luôn cảm thấy hắn có mua đồ gì. Thôi, hắn là ta đã nghĩ nhiều rồi. quan nhiên của tông chính tự mở rộng là một chuyện rất rườm rà. Đầu tiên cần trung thư tỉnh làm ra quyết sách mở rộng giao cho môn hạ tỉnh để mà xét duyệt. Môn hạ tỉnh cảm thấy cần thiết như vậy giao cho thượng thư tỉnh chứng thực. quan viên của thượng thư tỉnh không dị nghị, cuối cùng mang mệnh lệnh truyền đạt lại cho lại bộ, do lại bộ đăng ký tạo sách lại quỷ nhiệm quang viên mới. Chính lệnh truyền đạt ở giữa các bộ, mỗi một tầng đều phải hào phí thời gian không ngắn. Nếu ở ngày xưa, cái việc này kéo dài mấy tháng, nửa năm, cũng không có hiếm lạ nhưng một lần này chỉ có hai ngày lại bộ đã ban việc này chứng thực tăng thêm cho tông chính tự một vị thiếu khanh một vị tự thừa ý kiến của trung thư tỉnh đưa xuống môn hạ môn hạ tỉnh trực tiếp xét duyệt thông qua sau khi chuyển giao thượng thư tỉnh thượng thư tỉnh lập tức lệnh cho lại bộ chứng thực chuyện khoa cử là một việc lớn trong triều gần đây thời gian vốn đã gấp gáp không cho phép bất cứ sự trì hoãn nào Các bộ đối với việc này á, mở đường, mở rộng, tạo điều kiện. Bây giờ chỉ cần có quyết định, vị trí, tông chính, thiếu khanh cùng với thừa tử nên do người nào tiếp nhận chức vụ liền có thể hình thành cân bằng của ba bộ này. Chế độ tuyển nhận quan viên của Đại Chu có liên quan đến phẩm cấp quan viên. Quan viên, tam phẩm trở lên do hoàng đế tự mình tuyển nhận. Loại quan viên cấp bậc này đều đứng đầu một bộ chỉ có hoàng đế có quyền ban chức quan cùng với điều động thôi. Ngũ phẩm trở lên là do Trung Thư đề danh, Thượng Thư Tỉnh quyết định cuối cùng nợp hoàng đế ngự phê. Lại bộ nghe chế thụ quang dưới ngũ phẩm là lại bộ theo thành tích khảo hạch quan viên, báo xin cho môn hạ tỉnh thẩm tra lại sau đó mới trao chức. Tông chính Thiếu Khanh chính là Tông Thư Phẩm, Tông chính Tự Thừa chính là ngũ phẩm, cần Trung Thư Tỉnh đề danh trước, lại giao cho Thượng Thư Tỉnh quyết định cuối cùng về nhân tuyển tông chính thiếu khanh chu hùng cùng với tiêu tử vũ đại biểu cho hai đảng cũ mới bắt đầu tranh chấp tiêu tử vũ đề cử một vị quan viên của đảng cũ chu hùng tất nhiên không đồng ý tông chính tự vốn đã nắm giữ trong tay của đảng cũ nếu là sau khi mở rộng quan viên vẫn như cũ do đảng cũ đảm nhiệm vậy hắn trước đó cố gắng chẳng phải lãng phí sao thấy hai người lại bắt đầu dằn co Lưu Nghi cuối cùng nhịn không được nói, nếu mà hai vị không thể thống nhận ý kiến, bản quan đề cử một người, ngữ sử trung thừa lưu biểu, công chính vô tư, rất được dân chúng tín nhiệm, có thể đảm nhiệm cái chức tông chính thiếu khanh Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Nghi, Lưu Nghi hiển nhiên đang nhân cơ hội đề bạc con em lưu thị. Quan nhiên ngữ sử đại, chức trách là buộc tội bách quang, cũng không có quá nhiều thực quyền, nhưng mà sau khi tiến vào tông chính tự thì lại khác nhất là tông chính tự hôm nay lại có chức trách giám sát hòa cử vị trí thiếu khanh là một trong mấy vị trí chạm tài có thể mỏng rất nhiều trong triều mấy người cũng quý tranh chấp nhưng mà trong gia tộc của mình cũng không có ai có tư cách đảm nhiệm tông chính thiếu khanh chỉ có thể từ bỏ thôi tiêu tử vũ sở dĩ đề nghị người của đảng cũ mục đích là ngăn trở chu hùng mang người của đảng mới an bài vào trong tông chính tự, trở thành một cái gai của đảng mới ở tông chính tự này. Lưu Thị tuy không phải là đảng mới nhưng mà vẫn luôn bảo trì trung lập để cho Lưu Biểu đảm nhiệm tông chính Thiếu Khanh, trung quy tốt hơn người khác. Người mà hắn đề tên còn cần giao cho Thượng Thư tỉnh quyết định Thượng Thư Lệnh là đảng thủ của đảng mới, khả năng đồng ý người đảng cũ rất nhỏ. Hắn cuối cùng nhìn về phía Lưu Nghi nói Lưu Ngự Sử công chính nghiêm minh Hắn ngồi vị trí này bản quang không có gì để nói. chu Hùng nhìn lưu nghi một cái cũng chưa có phản đối. Tuy hắn muốn an bài người một nhà vào tông chính tự nhưng mà tiêu tử vũ sẽ không có đồng ý. Hắn kiên trì nữa ngược lại sẽ ngay cả lưu nghi cũng sẽ đặt tội đành phải nói. Bản quan cũng đồng ý. Hắn cùng với tiêu tử vũ liết nhau điều từ trong mắt của đối phương nhìn ra một ít tin tức tranh chấp giữa bọn họ không thể lấy phương thức như vậy để mà tiếp tục nữa nếu là hai người mỗi lần đều dằn co không nhường cuối cùng tiện nghi chỉ có thể là người ngoài thôi môi của tiêu tử vũ khẽ nhúc nhích cùng chu hùng truyền âm dài câu chu hùng nhìn hắn môi cũng giật giật hai người ánh mắt vào nhau tựa như đã đạt thành cái giao dịch nào đó còn sót lại một cái vị trí công chính tự thừa tiêu tử vũ lại đề tên một người đảng cũ Chu Hùng hiểm thấy chưa có phản bác. Dù sao, trong tông chính tự, hôm nay tất cả đều của đảng cũ, thêm một người không nhiều, bớt một người không ít. Đám người của Lưu Nghi vẫn chưa có đưa ra ý kiến phản đối. Đang lúc mọi người chuẩn bị tiếp tục thảo luận điều tiếp theo, có một thanh năm bỗng nhiên gian lên. Ta phản đối. Lý Mộ nhìn Tiêu Tử Vũ nói, tông chính tự ngày sau không chỉ cần xử lý công việc của hoàng tộc, còn cần phải giám sát khoa cử. Phụ trách án kiện quan viên tứ phẩm trở lên trong triều, chỉ có một quan viên công chính nghiêm minh là không đủ. Thần đô lệnh Trương Xuân, chí công vô tư, càng thêm thích hợp cái vị trí này. Tiêu tử Vũ nói, hẳn không phải đã là thần đô lệnh sao? Các bạn vừa nghe xong tập 52, xuyên diệt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.